Chào các bạn! Vụ ám sát ông Roger Ackroyd kết thúc hết sức bất ngờ, và thám tử tài danh Harkin Pagot đã phá án, sướng tên kẻ thủ ác và yêu cầu kẻ giết người tự sự. Các bạn thân mến, nữ hoàng truyện trinh thám Agatha Christie trong các tác phẩm của mình đã xây dựng hai nhân vật thám tử nổi tiếng được mọi người ngưỡng mộ, đó là Harkin Pagot, Thám tử Người Bì. Và bà Mappo, Miss Mappo. Sau vụ ám sát ông Roger Croy, kênh đọc chuyện nổi tiếng thế giới, xin trân trọng gửi đến các bạn tác phẩm Chuyến tàu lúc 16h50 phút, gồm 27 chương rất đi kỳ và hấp dẫn, với sự xuất hiện của bà Mappo. Đây cũng là một cách để ghi công những người phụ nữ đã tham gia phát hiện và điều tra vụ án. Chương trình sẽ phát như thường lệ vào khung giờ chiều tối hàng ngày với giọng đọc của nhà giáo Ngọc Như. Bây giờ, xin mời các bạn tiếp tục theo dõi hai chương cuối của vụ ám sát ông Roger A. Croix. sát ông Roger Ackroyd, chương 15 và chương 16, chương cuối, chương 15. Vào lúc 21 giờ, cuộc gặp ngỡ của Paul Gould bắt đầu. Ursula cũng được mời tới và cô ta là người đầu tiên có mặt. Sau đó, đoàn người từ Phanley Park mới kéo đến, sau cùng là cô Russell và Parker. Paul Gould xếp chúng tôi ngồi xung quanh một chiếc bàn, còn ông ta ngồi ở vị trí chủ tọa. Trước tiên, vào gót bắt đầu, tôi thấy cần thiết phải tuyên bố rằng ông ta nhìn Ursula. Đây không phải là Ursula Bond, mà là Ursula Payton. Cô ấy và đại ủy Ran Payton đã lấy nhau từ hồi tháng 3. Có những tiếng kêu ngạc nhiên. Xin chúc mừng chị, tôi rất vui mừng vì điều đó, Flora nói, nhưng chị đã giữ câu chuyện này quá kín đấy. Tôi nghĩ rằng chị có biết hiện nay Ran đang ở đâu chứ? Duyên tôi thì không. Flora tự trả lời. Đúng thế. Tôi không biết gì cả. Chỉ có Pagot biết thôi. Pagot nói một mình. Ông ta đã biết tất cả. Ông cho rằng ông có thể đoán được Ran đang ở đâu phải không? Tôi nghi ngờ hỏi ông ta. Không phải là đoán ông bạn của tôi ạ. Mà tôi biết cơ đấy. Nhưng bây giờ hãy để tôi bắt đầu đã. Bà Ackroyd, cô Flora, ông Raymond, chú táo Blunt. Bà Ran quay Bác sĩ Seppert, John Parker Curaçao, tất cả các ông bà đều nghi ngờ một người. Một cảm giác ngột ngạt chạy lan khắp phòng từ người này sang người khác. Mọi người đều nghĩ rằng đây là một cái bẫy. Khi được yêu cầu điều tra vụ án này, Bảo Gôn nói tiếp, tôi đã đến Phương Park cùng với bác sĩ Seppert. Tôi đã nhìn thấy dấu dày ở cửa phòng làm việc của ông Ackroyd. Tôi xem xét ngôi nhà nghỉ mùa hè, Và tìm thấy một mảnh vải rách. Tôi đã nhận ra đấy là mảnh vải của một chiếc tạp dè. Và người sử dụng nó phải là một cô gái ở đây. Khi đọc bản danh sách tất cả những người trong nhà, tôi nhận thấy rằng một trong những người đó không có quan hệ gì với vụ án này. Đó là Ursula Bond. Ursula đã nói rằng cô đã ở trong phòng riêng của mình từ 21 giờ 30 đến 22 giờ Nhưng trong khoảng thời gian này, cô ta lại ở ngoài nhà nghỉ mua hè. Nếu như vậy, thì Ursula ở đó để gặp ai? Chúng ta đã biết rằng có một người lạ mặt đến Phân Liệt Pháp vào tối hôm ấy, và tôi có nhặt được một chiếc lông ngỗng mà những người nghiện thuốc nghiện hay dùng. Xong, thời gian của hai sự kiện đó đã không trùng lập. Người lạ mặt đã đến ngôi nhà nghỉ mua hè ngay sau lúc 21 giờ. Còn Ursula đã không ở đó trước 21 giờ Từ đó, tôi nghĩ rằng có thể có hai cuộc gặp gỡ ở nhà nghỉ mùa hè. Tôi đã phát hiện ra việc Corazzo hỏi bác sĩ Sheppard về thuốc phiện và làm thế nào để chữa bệnh nghiện thuốc phiện. Như vậy thì ai đã đến gặp Ursula? Câu hỏi này đã được trả lời bằng chứng nhận mà tôi đã tìm thấy trong vẻ cá Cộng thêm với việc Ran đã bị phát hiện trên con đường tới ngôi nhà nghỉ mùa hè Vào lúc 21 giờ 25, tôi cũng nghe được một câu chuyện là Ran đã có một hội đàm ở trong rừng với một cô gái. Những chứng cứ trùng lập xảy ra. Rõ ràng là Ran không ở trong phòng làm việc của ông Acroy vào lúc 21 cũng không phải là Sắc Leken, người đàn ông lạ mặt vì anh ta cũng vừa bỏ đi xong. Như vậy thì ai là kẻ đã nói chuyện với ông Acroy? Tôi cũng đã tự hỏi mình câu hỏi đó. Có ai đã ngồi với ông Ackroyd, mà cũng không phải tôi là người duy nhất nghe thấy giọng ông Ackroyd nói. Raymond nói, ông thiếu táo Blunt cũng nghe thấy. Thiếu táo Blunt hình như đã nghĩ rằng khi đó ông chính là người đã nói chuyện với ông Ackroyd đấy, ông Raymond ạ. Và gột nhấn mạnh, tôi cũng tự hỏi tại sao ông ta lại có ý nghĩ ấy? Có một nguyên nhân như thế này. Những gì ông đã nghe thấy lúc đó là, Những yêu cầu đối với tôi về vấn đề tiền là luôn luôn chậm chẽ, nên tôi buộc lòng phải nói là không thể đồng ý với lời yêu cầu của ông. Ở đây có một điều đáng nghi ngờ. Ông Ackroyd thường hay đọc cho tôi viết những bức thư có sử dụng từ như thế. Raymond nhấn mạnh, chính xác là như thế. Màu cốt trở lại vấn đề, như thế thì đây là một bức thư được đọc lên. Tôi tự hỏi, một người bình thường... Khi nói có dùng những lời lẽ như vậy không? Có lẽ là lúc đó ông Ackroyd đang đọc to một lá thư, xong ở đây cần phải xem là ai đọc thư cho ai nghe. Tại sao? Không có chứng cứ nào về việc có một người nữ ở trong phòng hay sao? Đây không giống như cách ông Ackroyd đọc to lá thư một mình, mình nghe. Nhưng hình như anh đã quên mất việc có một người rẽ qua đây vào hôm thứ tư tuyển trước. Người đàn ông đó không đóng vai trò gì quan trọng. Có lẽ thế, nhưng cái công ty đã cử người đó tới đây lại gây cho tôi nhiều chú ý. Người đàn ông của công ty bán máy ghi âm ở Grandchester. Raymond cười. Đúng như vậy. Tôi đã hỏi công ty này. và con nói thêm. Họ nói với tôi là ông Akroy có mua một chiếc máy ghi âm. Tôi không hiểu tại sao ông ấy lại không nói với ông. Nhưng bây giờ ông thấy đấy. Vì sao? Những lời nói của ông là rất bình thường, và tại sao ông Thiếu Táo Bà lại cho rằng khi đó ông Ackroyd đang nói chuyện với ông? Thiếu Táo Bà Lan không chú ý đến những lời nói ở trong phòng, vì khi đó ông ta đang chú ý đến cái tạp dè của Ursula trong bụi cây. Nhưng ở đây có gì khác đâu chứ? Tôi hỏi, nếu lúc 21:30 mà đang nói vào máy ghi âm, thì lúc đó ông Ackroyd vẫn đang còn sống. Chứ có gì phải ban cãi nữa. Vấn đề ở đây là phải tìm ra ai là người đã nói chuyện với ông Ackroyd, hay nói một cách khác là ai là kẻ đã giết ông ấy. Đúng thế, Raymond đồng tình. Jacques Leclerc vừa đi khỏi Philippe Park vào lúc đó, ran bỏ đi vào lúc 21 giờ 45 Nếu vô tội thì tại sao ran lại không ra mất cảnh sát để cài chính nhỉ? Tất cả quý vị ở đây đều nghĩ như vậy, phải không? và Cốt hỏi. Quý vị đều cho rằng ran Payton cần xuất hiện ngay, phải không? Quý vị đã không tin tôi khi tôi nói là tôi đã biết tất cả. Đúng, tôi biết rõ bất cứ chuyện gì. Sự thật về cũ điện thoại, dấu dày, nơi cửa sổ, nơi ran đang trốn. Như vậy, anh ta đang ở đâu, ông Bà Thiếu táo bỏ lăn, ngắt lời Bà Cốt. Kìa kìa. Pagot chỉ ra cửa. Tất cả mọi người cùng nhất loạt quay lại. Rand Payton đang đứng mỉm cười ở ngoài cửa. Lúc này là một thời điểm bất lợi cho tôi. Giá như có một lỗ nẻ nào để tôi chui xuống thì tốt quá. Có những tiếng kêu ngạc nhiên khi ran đi tới bên cạnh vợ anh ta và mỉm cười. Pagot cũng cười và ông ta chỉ tay về phía tôi. Bác sĩ, tôi đã nói là ông đã phí công để giấu tôi mà. Ông ta nói. Tôi luôn luôn tìm ra được điều gì dẫu ai có muốn giấu tôi. Ông có còn nhớ cuộc gặp mặt cuối cùng của chúng ta không? Tôi đã buộc tội 5 người đã nói dối tôi. bốn người sau đó đã nói cho tôi nghe sự thật. Nhưng bác sĩ Seppur thì không. Ông đã tìm gặp tại Uyran-Payton ngay sau khi từ Phân Đức Pháp trở về. Vốn là một người sâu sắc, ông đã nhận ra có lẽ là hơn bất cứ một người nào khác rằng vụ án này thế nào rồi cũng sẽ gây rắc rối cho Ran Payton. Vì ông là một người bạn của Payton, có phải thế không, bác sĩ Shepard? Đúng thế. Tôi buồn bã thú nhận, tôi có thể thú nhận tất cả ngay bây giờ. Tôi có gặp Ran vào buổi chiều hôm đó. Tôi có biết về mối tình bí mật của hai người, Ran và Ursula và những khó khăn về tài chính mà Ran đang gặp phải. Chính vì vậy, Sau khi xảy ra cái chết của mạc tôi đã đi tìm ran ở nhà trọ. Tôi gặp anh ta ở ngoài đường và đã khuyên anh ta trốn đi vì tôi nhận thấy rằng anh ta có thể sẽ gặp nhiều phiền phức trong vụ án này. Và bác sĩ của chúng ta đã thắng trong việc dẫn đại ủy Peyton thoát khỏi vòng truy lung của cảnh sát. Rõ ràng là cảnh sát không bao giờ nghĩ tới chuyện đi tìm ran trong một bệnh xá. Vậy làm sao tôi có thể tìm ra được cái bệnh sái nhỉ? Tôi đã nghĩ rằng nếu Ran vô tội, thì tại sao anh ta lại không ra trình diện với cảnh sát? Vậy có lẽ anh ta đang ở một nơi nào đó, không hề nhận được một tí thông tin nào từ bên ngoài. Nơi đó chỉ có thể là chỗ điều trị các bệnh nhân bị điên mà thôi. Do đó, tôi đã dựng nên câu chuyện về người anh họ bị điên của mình. Và câu chuyện này, bà chị tốt mộng của bác sĩ... Đã khuyến tôi nên đưa người anh họ của mình tới một chỗ ở Grandchester, nơi bác sĩ Shepard thường gửi những bệnh nhân mắc bệnh thần kinh tới điều trị, mà theo Khe nói là rất tốt. Tôi đã tới đó và tìm thấy Ran Quay Tân. Sau khi thuyết phục mọi người ở đó, họ đã đồng ý cho anh ta trở về, và Ran đã về đến nhà tôi vào buổi sớm hôm nay. Tôi mỉm cười nhớ tới người đàn ông của Khe Người mà theo chị nói là một chuyên gia về thuốc độc đã từ London tới đây. Bác sĩ Seppert đã đối xử rất tốt với tôi. Tôi xin thành thật cảm ơn bác sĩ. Ran cảm động nói, bác sĩ đã giúp tôi thoát khỏi mọi khó khăn. Bác sĩ đã làm tất cả những gì mà bác sĩ cho là có lợi cho tôi. Xong bây giờ, tôi nhận thấy rằng đã từ lúc tôi cần phải ra mắt mọi người. Chắc các ông, các bà cũng thấy đấy. Trong cái bệnh xá mà tôi đã ở, không bao giờ... Chúng tôi được đọc một tờ báo. Tôi không hề biết những gì đã xảy ra đối với tôi. Được rồi, nhưng bây giờ anh ấy nói về anh ấy đã. Raymond sốt ruột đề nghị. Có lẽ tôi không có nhiều chuyện để nói với mọi người đâu. Randark, tôi rời nhà nghỉ mùa hè vào lúc 21 giờ 45 Trên đường về, tôi lang thang trên đường và tự hỏi. Không biết sẽ phải làm gì, bởi vì chắc chắn tất cả mọi người sẽ biết rõ bí mật của tôi và Osora. Điều bí mật đó đã không còn gì là bí mật nữa. Bố dựng tôi, ông Akroy, đã biết điều bí mật đó rồi. Tôi không biết tí gì về vụ án. Tôi cũng chẳng có quan hệ gì tới nó. Thú thật là tôi không bao giờ có đủ can đảm để làm chuyện đó, cầm dao giết ông Akroy, người đã nuôi nấng tôi trong nhiều năm trời. Tôi cũng xin thề với mọi người ở đây là tôi không hề đến gần ngôi nhà của ông vào buổi tối ngày hôm đó và tôi cũng không hề gặp ông Akroy sau đó để biết xem ông còn sống hay đã chết hình như vấn đề này còn tồi tệ hơn nữa đấy Raymond buồn vã nói nó còn kéo dài cho tới khi rõ ràng anh không liên quan gì đến cái chết của ông Akroy vậy ai sẽ chứng minh được điều này đơn giản thôi anh bạn ạ và con nói Để cứu ran Peyton, kẻ tội phạm hãy nên thú nhận đi." Ông ta nhìn quanh tất cả mọi người, một không khí nặng nề đè lên tất cả. Các ông các bà đều thấy đấy, trong buổi họp mặt này, tôi đã chủ ý không mời ông thanh tra Raddan tới dự, bởi vì tôi không muốn nói chung biết tất cả những gì tôi biết hay nói một cách khác, tôi không muốn chúng ta biết sự thật vào buổi tối hôm nay. Pogut ngả người về phía trước và nói bằng một giọng hết sức lạnh đầu. Tôi biết rằng kẻ giết ông Akroyd hiện đang có mặt trong phòng này. Tôi muốn nói cho kẻ giết người đó biết rằng ngày mai ông Thanh tra Rách Lần sẽ biết được tất cả sự thật, hiểu không? Im lặng bao trùm lên căn phòng, không hiểu là Pogut nói với ai, một sự nghi ngờ đe dọa tất cả mọi người. Ngay lúc đó, người phục vụ của Pogut bước vào và phá tan sự im lặng đó. Ông ta đưa cho Pogod một bức điện. Pogod cẩn thận mở bức điện ra và bình tĩnh đọc. Một nụ cười nở trên môi ông ta. Bây giờ tôi đã thấy là tôi đúng rồi. Tôi đã biết chắc chắn rằng ai trong số các ông bà ngồi đây là kẻ đã giết ông Ackroyd. Pogod vừa vươn vai và nói. Đó là một bức điện phải không? Raymond hỏi. Một bức điện gửi cho tôi từ một chiếc tàu biển trên đường đi châu Mỹ. Chương 16. Chương cuối. Sự thật. Tất cả mọi người im lặng, đi ra khỏi phòng khách. Pogod đứng bên cửa sổ với một nụ cười. Ông lần lượt chào từng người. Tôi cảm thấy khó hiểu. Đầu tiên, Pogod nói là ông ta đã biết tất cả rồi, nhưng chẳng có gì nghiêm trọng trong cách nói của ông ta. Tôi chỉ nhận thấy một sự đe dọa ở đó thôi. Nhưng tôi vẫn cho rằng Pogod đang ở trong hướng sai lầm hoàn toàn. Này! Ông bạn của tôi ơi! Vào con nói, ông nghĩ gì về tất cả mọi việc vừa xảy ra? Tôi không hiểu gì cả. Tôi chắc mắc, tại sao lại không cho ông tranh cha rất lần biết sự thật ngay bây giờ? Tại sao lại cho con người tội lỗi ấy biết trước là hắn đã bị phát hiện? Ông hãy nghĩ đi! Vào con nói, tất cả những gì tôi làm đều có nguyên nhân của nó cả. Có lẽ là trong thực tế, ông không biết ai là kẻ giết người. Xong, ông hy vọng rằng, Hắn sẽ tự dằn vặt vì sợ hãi mà ra đầu thú phải không? Không phải. Đấy không phải là nguyên nhân đâu. Có lẽ ông định bắt thủ phạm phải làm một việc. Hắn ta có thể sẽ làm cái việc như là đã làm đối với ông Ackroyd, đó là giết ông. Một cái bẫy mà tôi làm luôn con mồi chứ gì? Không đâu, ông bạn thân mến của tôi ạ. Tôi không có đủ dũng cảm để làm con mồi chứ đâu. Nhưng kẻ giết người có thể trốn thoát ngay bây giờ. Vì ông đã đặt hắn vào tình trạng báo động rồi. Hắn không thể thoát được. Pogod trở lại vấn đề. Hãy chú ý nghe tôi nói đây. Có một hay hai sự việc rất lý thú trong vụ án này mà tôi đã để ý được. Sự việc thứ nhất là cú điện thoại cho ông. Không có một ai trong nhà ông Akroy đã gọi điện thoại cho bác sĩ cả. Như vậy, kẻ giết người cũng là kẻ khác tiếp tay à? Đây là một điểm rất khó đoán. Cái gì là kết quả của cuộc điện thoại đó? Chính chi tiết này đã gây ra cho kẻ giết người bị phát hiện sớm hơn là điều hắn hy vọng. Vào tối hôm đó, hay đúng hơn là vào buổi sáng hôm sau, tôi đã thấy rất rõ ràng là kẻ giết người đã mong có mặt ở đấy. Bằng một lý do nào đó, vào lúc cửa phòng ông Agro bị phá. Bây giờ, chúng ta hãy tính qua sự việc thứ hai. Chiếc ghế bị đẩy ra khỏi vị trí ban đầu của nó. Parker đã chỉ cho tôi vị trí cũ của chiếc ghế. Nó nằm trên một đường thẳng giữa cửa rao vào và cửa sổ. Cửa sổ A. Tôi nói nhanh. Đầu tiên, tôi đã nghĩ là có một vài sự việc dính dáng tới chiếc cửa sổ mà không ai thấy khi đi vào cửa. Nhưng chiếc ghế dựa không thể che cái cửa sổ được. Tuy thế, nó đã che một chiếc bàn nhỏ đặt đối diện với cửa sổ. Kẻ giết người muốn dùng chiếc ghế để che giấu cái gì. Cái mà hắn ta không thể đem đi ngay sau khi xảy ra mạng. Chưa hết, hắn ta đã tìm cách lấy vật đó đi một cách sớm nhất nếu có thể. Đó chính là lý do thật của cú điện thoại gọi bác sĩ. Tiếp tục đi, ông Pagot. Bốn người đã có mặt ở hiện trường trước khi cảnh sát tới. Ông, Parker, Thiếu táo Blunt và Raymond. Parker không thể dính dáng vào việc này được vì anh ta đã nói cho tôi biết về vị trí của chiếc ghế tựa. Mặt khác, Parker cũng không phải là kẻ giết người, mặc dù tôi đã từng nghĩ rằng anh ấy là người đã dính dáng đến việc giọ bà Ferris. Như vậy thì cái vật đó là gì và ai đã cất giấu nó đi? Ông đã nghe tôi nói về những câu chuyện mà Raymond và thiếu tá Brand đã nghe được và tại sao tôi đã cho là nó có dính dáng đến chiếc máy ghi âm rồi chứ? Nếu ông Acroy đã mua một chiếc máy ghi âm Thì tại sao lại không tìm thấy nó? Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều này cả. Nếu chiếc máy ghi âm đã bị mất, thì tại sao cái vật bí hiểm mà kẻ giết người đã dùng ghế dựa để che, và sau đó lấy nó đi từ chiếc bàn nhỏ, lại không phải là chiếc máy ghi âm? Nhưng cái máy đó không phải là nhỏ, không ai có thể nhất được nó vào túi quần hay túi áo. Như thế là cần phải có một cái gì nữa để giấu chiếc máy ghi âm vào đó? Nhưng tại sao thủ phạm lại lấy cho máy ghi âm đi, chứ không phải là cái khác? Ông giống như ông Raymond đấy. Raymond đã giả sử rằng giọng nói vào lúc 21 giờ 30 phút là giọng của ông Akroy đọc vào máy ghi âm. Ông cũng biết đấy, nó cũng có thể phát lại giọng nói ấy sau đó. Theo cách này thì người ta có thể nghe được giọng nói của ông Akroy. Ông thấy đấy, vào lúc 21 giờ 30 thì ông Akroy đã chết rồi, lúc đó không có ai nói gì cả và tiếng nói là của chiếc máy diều. Như vậy thì thẻ giết người vận máy cho nói, còn hắn ta vẫn phải có mặt trong phòng làm việc của ông Akroyd vào lúc đó. Không cần thiết phải làm như thế. Có lẽ thủ phạm sử dụng một thiết bị giống như đồng hồ báo thức đánh chuông. Đầu tiên, người ta đặt giờ, và sau đó đồng hồ sẽ tự động đánh chuông. Bây giờ thì ông có thể thấy thủ phạm vụ án thuộc loại người nào rồi chứ? Hắn ta phải là một Trong số những người có mặt lúc phát hiện ra cái chết của ông Ackroyd, hắn ta là người đã đặt chiếc máy ghi âm. Hắn ta cũng là người biết làm chuyện nào đó để sự việc xảy ra theo ý muốn sau khi hắn ta đi. Bây giờ, về những dấu dày, gót tiếp tục. Những dấu dày ở đấy rõ ràng được tạo nên bằng đôi giày của đại úy Rand Payton, vì Ken đã đi đôi bốt gần tụt đế như cô phục vụ ở khách sạn nói. Nếu Ran Python không tạo ra những dấu dày này thì phải có một ai đó làm việc ấy để chĩa những nghi ngờ sang phía Ran. Cảnh sát lấy được một đôi giày của Ran trong nhà trọ nên đã cho rằng anh ta đã đổi một đôi giày khác với đôi giày đã để lại dấu chân. Nhưng người ta lại biết rằng hôm ấy Ran đã không đi giày mà là bốt. Đó là nguyên nhân câu hỏi nhỏ về màu giày của Ran để giấu những sự thật mà tôi muốn tìm kiếm. Như thế là kẻ giết người đã đi giày của Rand Payton. Hắn ta làm thế nào để lấy được đôi giày đó từ nhà trọ? Hãy để tôi nhắc lại một tí. Một người đã có mặt trong nhà trọ ngày hôm ấy. Một người quen ông Ackroyd đến mức biết được rằng ông ta đã mua một chiếc máy ghi âm. Một người có năng lực như một nhà phát minh và có thể nghiên cứu để làm ra một chiếc máy bao giờ cỡ nhỏ. Một người có đủ cơ hội... Để lấy được con dao găm ra khỏi chiếc bàn bằng bạc trước khi cô Flora vào, một người có bên mình một chiếc túi sách, có thể giấu trong đó một chiếc máy ghi âm. Và cuối cùng, một người đã ở trong phòng làm việc của ông Ackroyd một vài phút trước khi Parker gọi điện cho cảnh sát, sau khi cái chết được phát hiện. Kết cục lại, con người đó chính là bác sĩ Seppard. Một phút im lặng trôi qua, tôi phá lên cười. Ông bị điên hay sao đấy, ông Farwood? Tôi nói, không, tôi không điên đâu. Tôi đã chú ý đến một chi tiết nhỏ. Thí dụ, ông rời khỏi nhà ông Ackroyd vào lúc 21h10. giờ 10. Phải, bất cứ ai, kể cả ông nữa, đều nói rằng để đi từ nhà ra đến ngoài cửa việt thự chỉ mất còn 5 phút thôi. Thế còn 5 phút nữa đâu? Một thí dụ khác, không có bằng chứng để nói rằng những cánh cửa sổ, Nơi xảy ra án mạng đã được đóng lại. Đấy chỉ là lời nói của ông thôi. Sau khi giết xong Arkroyd và đi ra bằng cửa chính, ông có đủ thời gian để đi đôi giày của Ran vào. Và ông đã cất đôi giày đó trong túi thuốc của ông. Tiếp theo, ông tạo ra những dấu giày cửa sổ, leo vào phòng, khóa cửa ra vào lại, leo ra và cuối cùng ông chạy ra cửa chính. Tôi biết rằng tất cả những việc đó có thể làm được trong 10 phút. Tôi đã thử nghiệm vào hôm ông nói chuyện với bà Ackroyd. Sau khi ông về đến nhà, chiếc máy ghi âm đã được phát vào lúc 21h30. Chiếc máy ghi âm đã đóng vai trò của một cái đông lõa cho ông. Đúng thế, nếu một ai đó đã nghe được tiếng nói từ trong phòng của ông Ackroyd, thì đó là tiếng của máy ghi âm. Tôi nghĩ là ông đã phạm sai lầm ở đó. Ông bạn thân mến của tôi ơi! Tôi nói, Bằng một giọng khác lạ đến nỗi bản thân, không nhận ra được đó là giọng của mình nữa. Tại sao ông lại luôn nghĩ rằng tôi là kẻ muốn giết ông Ackroyd? Chắc chắn là như thế. Ông là kẻ đe dọa bà Ferret. Ai có thể biết rõ về cái chết của ông Ferret hơn một bác sĩ, người đã khám tử thi kia? Ông đã nói với tôi về chuyện của hồi môn. Xong, tôi đã không thể tìm ra được một bằng chứng nào về của hồi môn của ông cả. Ông đã đặt chuyện với tôi để giải thích về số tiền 20.000 bảng mà ông đã lấy được của bà Ferris. Nếu ông Acroy biết được sự thật thì ông sẽ ra sao? Điều đó ông biết rõ hơn tôi. Cuộc điện thoại thì cũng đã rõ ràng lắm rồi. Tôi không phát hiện ra được việc này lúc ban đầu, nhưng tôi đã nghi ngờ cho đến khi tìm được là ông có một bệnh nhân và ngoài đó, một người Mỹ trên một chiếc tàu cập bến bờ nước Anh. Tôi đã gửi cho anh ta một bức điện để hỏi về điều mà tôi cần biết. Đây là bức điện trả lời của anh ta. Paul lấy cho tôi xem bức điện và đọc. Đúng như vậy, bác sĩ Shepard đã yêu cầu tôi đi lấy một lời dặn của ông ta ở một nhà bệnh nhân. Sau đó, tôi phải gọi điện thoại cho bác sĩ từ nhà ga xe lửa với một yêu cầu. Yêu cầu đó là không trả lời. Chị gái của ông đã nghe thấy ông nhận điện thoại. Nhưng ông đã bịa ra lời gọi của Parker là ông cần phải đến ngay nơi xảy ra án mạng. Tất cả cái đó đều rất là thú vị, tôi nói. Nhưng ông định làm gì bây giờ? Tôi đã nói với ông rồi đấy. Ông thanh tra rất lần, sẽ biết rõ sự thật vào sáng ngày mai. Nhưng vì bà trị tốt bụng của ông, nên tôi cho ông một lối thoát. Ông có thể uống một thứ thuốc ngủ gì đấy và vô tình ông hãy uống nhiều vào. Ông hiểu tôi chứ? Đại Uyran Quay Tần cần được yên ổn, vô tội. Ông làm ơn, hãy viết lại tất cả những gì đã xảy ra. Ông còn yêu cầu gì nữa không? Ông có nói rằng, kẻ giết người có thể làm tôi câm họng. Nhưng tôi không bao giờ khuyên ông làm điều này đâu. Điều đó cũng không bao giờ có thể xảy ra được đâu. Tôi không đến nỗi làm việc đó đâu. Nói xong, tôi đứng dậy, chào Pagot và trở về nhà. Tôi đã viết được phần lớn câu chuyện này rồi, với dụng ý là thất bại cuối cùng thuộc về Pagot, nhưng cuối cùng kẻ thất bại lại chính là tôi. Sau khi viết xong, những dòng cuối cùng tôi sẽ gói lại và gửi cho Pagot. Ông ta đã hứa với tôi là sẽ không cho Kherai biết chuyện này, và tôi tin tưởng vào lời hứa của ông ấy. Trong suốt cả vụ án này, tôi đã cảm thấy rằng có những điều gì đó kinh khủng sẽ xảy ra, và có rất nhiều điều khó hiểu. Thuốc đã sẵn sàng rồi. Hãy dùng veronan, bởi vì cũng chính bằng loại thuốc độc đó mà câu chuyện này được bắt đầu. Nhưng tôi mong rằng Hedquim Pagot đừng bao giờ rút lui khỏi công việc của ông để đến đây trồng ví.